Xin xin chào mọi người chào mừng các bạn đã đến với kênh thích nghe Chuyện hôm nay thì uh, tiến phong sẽ phát tập tiếp theo tập số bảy một của Kim lai sau đây anh em uh, trên youtube vì hôm nay mình mới bắt đầu phát lại được cái cái tập kiếm lai này thì em uh, bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến của tập 179 trăm nhé và hy vọng mình có thể sẽ phát đều được còn không thì uh, sẽ là hai ngày một tập và mình đang cố gắng là một ngày mình sẽ phát một tập uh, bởi vì nó là phát lại nên uh, cái tình tiết và cái Cái nói chuyện thì nó là của video cũ trước mình đã phát trên group thì anh em có gì nghe và uh, thông cảm. Ok, bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo Kim like tập 179. <cười> xin chào và cảm ơn tất cả của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và chiến dụng di động Tôn Hiếu em, em. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, like, tập số 179. Các bạn nghe truyện đã cảm thấy truyện hấp dẫn và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và để lại những comment cảm xúc nhé. Tiện Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập 179. Phụ nhân cẩn thận thu hồi dỗ chúc, thoát thả yêu kiều, thông thả rời đi hắn tự dâu nghe nón biết lần mua bán này là trương sơn phong kiếm được lời hơn nữa phần lời không ít chỉ có trần bình an đứng bên cạnh bàn vụng trộm cúi đầu xoay người trừng mắt nhìn những người nhỏ mặc áo xanh này hắn cảm thấy những tiểu từ kia thật là thú vị đầu óc khờ khạo bộ dạng lại đáng yêu suy nghĩ sau này mình có nên thu thập một ít đưa cho nữ đồng váy hồng phấn lạc phách sơn hay không quá nửa nàng sẽ thích cũng đỡ cho nàng ở chút lâu cảm thấy nhạt nhẽo Mà những tiểu từ kia lại cảm thấy kẻ chân đất dễ nhũi này Thế mà ngay cả chúng nó cũng không nhận ra Cho nên cũng rất thú vị Thật sự là nhìn hoài không chán Hai bên đều rất vui Lão nhân ngồi ở sau bàn ngâm nga khúc hát dân gian Càng là vui vẻ hơn Phụ nhân trẻ tuổi nhanh chóng quay về Cười cười giao ra cặp đũa trúc Thanh thần xuân kia Nhị phần chủ nói Chúc mừng ông bớt đi một chuyện ăn năn Nhưng mà cũng nói Lần sau khi mời ăn uống rượu Không được lấy ra đôi đũa này để khoe mẽ cùng hắn Lão nhân xì một tiếng khinh miệt Không khoe ra sao được Sau đó nhanh chóng thu hồi cặp đũa trúc Kéo ngăn kéo Lại lấy ra năm đồng tiểu thừa tiền Đưa cho vị đạo sĩ trẻ tuổi Lưng đeo kiếm gỗ đảo Tuy người ta thường nói Mua bán ở cửa hàng lớn Tiểu thừa tiền chính là 100 đồng tuyết hoa tiền Nhưng mà ai cũng hiểu rõ Giao dịch riêng cùng người khác Mỗi đồng tiểu thừa tiền Phải thêm 4 năm đồng tuyết hoạt tiền Trương Sơn Phong cười gật đầu Sau khi tiếp nhận 5 đồng tiểu thừa tiền Nhìn thấy Trần Bình An còn đang phùng má trợn mắt Giả ngốc Cùng với những tiểu đồng áo xanh thưởng cho Trần Bình An một khủ tay Cười nói Bớt giả ngố với ta đi Cầm lấy Lợi tức đã trả trước cho người Tiền vốn còn thiếu Nếu người thấy ngại thì cứ từ tiền vốn Trừ đi 5 đồng tiểu thừa tiền Phần còn lại Thực sự chỉ có thể thiếu người Sau này tính tiếp hiển nhiên sau khi biết giá trị thật Của bộ binh gia giáp hoàn cổ du quốc trương Sơn Phong vẫn cảm thấy không thể Vì hai chữ bằng hữu Mà xem như chưa có gì xảy ra Là có thể thực sự chỉ dọn theo 500 đồng tuyết hoa tiền để tính Trần Minh An thản nhiên nhận đến 5 đồng tiểu thừa tiền Sau khi thu vào trong tay áo Nói Cứ như vậy là thanh toán xong Bằng không ta trả người tiền Người đưa đồ cho ta Trương Sơn Phong buồn không hết rằng Từ viễn Hà cười vỗ vỗ bả vai Trương Sơn Phong Cứ như vậy đi Nếu không thì giả tạo quá Trương Sơn Phong lúc này mới ừ một tiếng Trần Bình An ôm bả vai của Trương Sơn Phong cười nói Nếu thực cảm thấy băn khoăn Vậy bắn cây kiếm gỗ đào này đi Trương Sơn Phong lại đánh tới một cửu tay Cười mắng Biến đi chỗ khác Trần Bình An nhảy lên Quân tử động khẩu không động thổ Từ Vĩnh Hà lắc đầu Nhìn như là hai đứa trẻ con Nữ tử thanh phủ phường có chút bất ngờ Ngóng nhìn sơn mặt vị thiếu niên bối kiếm kia Chả lẽ vị này mới là thổ tài chủ chân chính Trương Sơn Phong cười nói với lão nhân Bần đạo đã không còn đồ để bán nữa Lão nhân thất vọng Nhưng Trần Bình An theo sát sau đó nói Ta có đồ vật cần tiên sinh giám thử Lão nhân lập tức ngồi thẳng thắt lưng Cười một tiếng đưa tay ra Nói vậy Ta lại có phúc được thấy rồi Trần Bình An thấy từ trong tay áo Ra chiếc bát trắng Có vẽ ngũ nhạc chân hình đồ Đặt lên trên mặt Lão Nhân ánh mắt bình tĩnh Hai tay cầm bát chậm rãi xoay tròn Sau khi buông xuống Có nét vẽ trên mặt mặt bát Hẳn là ngũ nhạc chân hình đồ của cổ du quốc Thanh phù phường nguyện ý ra giá 150 đồng tuyết hoa tiền Nếu là ngũ nhạc chân hình đồ của đại vương triều giá sẽ gấp vài lần chỉ là ngũ nhà cổ du quốc bản thân ẩn chứa linh khí có hạn linh khí vẽ trên bát trắng này công hiệu cũng đã suy giảm rất nhiều nói tới đây lão nhân có chút cảm khái nói tới một đợt phong ba thương mộng sơn thượng nhớ lại năm xưa cửa hàng nhờ chiếc bát này mà có được món cách sù là thuộc về hơn mười năm trước bao phục trai đã vụng trộm lưu trữ lượng lớn đại ly ngũ nhạc bát cửa hàng này khi đó thực sự Là một vốn bốn lời Sau đó vô số cửa tiệm nhỏ Cùng mua ảo ảo Nhưng mà ai đâu ngờ đại ly hoàng đế Lại phát điên Trực tiếp sửa lại toàn bộ ngũ nhạc <cười> Bao nhiêu thương gia vì thế mà mất cả vốn gốc Cũng mày phường chủ bọn ta Nhãn quang độc đáo Không theo phong trào Không hề thu mua một chiếc bát đại ly ngũ nhạc giá cao nào hết Giúp cho thanh phù phường Tránh được một đợt tai nạn Trần Bình An kiên nhẫn Nghe xong những lời của Lão Tiên Sinh Sau đó nhẹ giọng hỏi Lão Tiên Sinh chiếc bát này có công hiệu gì vậy? Thật ngại quá Xin lỗi các vị Vừa nói đến Thanh Phù Vương Bọn ta lợi hại Ta đã không quản được cái miệng Bây giờ sẽ nói chính sự với công tử Lão Nhân tạ lỗi một tiếng Sau đó chỉ chỉ bát trắng cười nói Ngũ sắc xã tắc thổ Mỗi vương triều quốc gia nhất định phải có ngũ sắc thổ từ đâu mà tới trừ sơn hà bảo địa tự thân dựng dục mà thành cũng có do con người tạo nên chính là loại bát cụ này để thổ nhưỡng lấy từ năm tòa ngũ nhạc cho vào trong bát một khoảng thời gian căn cứ tài chất tốt xấu cùng phẩm chật cao thấp của bát ngũ nhạc ngắn thì mấy ngày lâu là một tuần sản xuất ra một đống ngũ sắc thổ đương nhiên ngũ sắc thổ cũng có thể bán với phẩm tướng trước bát này của công tử Nếu như có được đủ ngũ nhạc thổ những cổ du quốc, sản lượng một năm đại khái có thể bán ra con số này. Lão nhân mở ra một bàn tay. Phụ nhân trẻ tuổi đã bắt đầu che miệng cười trộm. Trần Bình An dò hỏi. 50 đồng tuyết hoa tiền. Lão nhân buồn cười nói. năm đồng. Sau đó lão nhân lại giải thích nói. Rất nhiều loại linh khí có thể liên tục phát tài. Sơn thượng đều lấy quang âm một giáp Để tính giá Một năm năm đồng Sau một giáp Chính là ba trăm đồng tuyết hoa tiền <cười> Công tử đừng nóng vội Nghĩ lầm là thanh phù phường lừa người Chỉ nguyện ý bỏ ra nửa giá mua bát này Cái này là bát ngũ nhạc Lại có chút đặc thù Một vài quốc gia bất an xã tắc Dung truyền không ổn định Bát ngũ nhạc chân hình đồ của bọn họ Khả năng không đáng một đồng Thường nghĩ quốc gia đã không còn Ngũ nhạc làm sao mà còn Như vậy ngũ sắc thổ lấy ở đâu Nếu không phải hôm nay tình thế cổ du quốc coi như ổn định Thanh phù phường đối với thu bát, ngũ nhạc, hứng thú vẫn không lớn Nguyện ý ra nửa giá Cũng đã làm được rất tốt hai chữ công đạo Trần Bình An nghĩ nghĩ Trước bát này có thể không bán hay không Lão Nhân cười nói Đương nhiên có thể Ta nói rất thật lòng Nếu hôm nay ta thay thanh phù phường mua lại chiếc bát này, đến lúc đó cổ du quốc trong một đêm, sông núi biến hóa, như vậy ta còn phải chịu rủi ro, bị khấu trừ tiền lương. Trần Bình An cười hà hà, thu hồi bát trắng. Tuy không phải một năm tiền lời, 50 đồng, nhưng mà vừa nghĩ đến một năm năm đồng, thì ước chừng sẽ là năm ngàn lượng bạc. Có biết Long Tuyền Trấn Nhỏ, một tòa nhà sớm nhất của ngõ Đào Diệp bao nhiêu tiền không? cũng không dùng tới một ngàn lượng bạc đương nhiên hôm nay ly châu động thiên vỡ vụn rơi xuống giáp giới với bản đồ vương triều đại ly nhà cửa ở chấn nhỏ giá cả đã muốn nghiêng trời lệch đất nhưng mà nhà cửa bên long tuyền quận kia năm ngàn lượng vẫn có thể mua được mấy căn việc cấp bách là phải chạy nhanh chóng viết thư cho ngụy bách cùng lão nhân họ thôi muốn bọn họ thử hỗ trợ thu thổ nhưỡng ngũ nhạc cổ du quốc sau khi mình quay về từ đảo huyền sơn Cũng muốn đích thần đi một chuyến, tới năm tòa ngũ nhạc của cổ du quốc, có thể lấy được mấy cân, thì lấy mấy cân. Hy vọng đến lúc đó, phương tắc vật phi kiếm mười lăm, còn đủ chỗ trống để chứa. Từ Vĩnh Hà đột nhiên nhẹ dạo nói, Trước bát này có thể bán. tuy lão nhân đang lâng lâng vì một đôi đũa trúc thanh thần sơn, nhưng mà bình thường làm ăn buôn bán thực sự rất khôn khéo. Vị huynh đại này cảm thấy thiết kỵ đại ly nhất định sẽ nam hạ phải không? Cho nên cổ du quốc chưa chắc có thể bảo vệ được giang xuất. Nhưng thực ra ta lại cảm thấy chưa chắc. Có thư viện quan hồ tọa trấn Trung Bộ Bảo Bình Châu, tiên tưởng đại ly Tống Thị còn không đến mức tiến nhanh nam hạ. Cho dù thực sự có một ngày như vậy, ở giữa ngang dọc nhiều vương triều phụ quốc như vậy, đánh tới từng nước một, đại ly ngựa không dừng vó một đường nam hạ sẽ cần hao phí bao nhiêu năm. Nếu lão nhân đã nói toạc ra Từ viễn Hà cũng sẽ không che đậy nữa Cười nói Mặc dù có thư viện quan hồ ngăn trở, Ta vẫn là cảm thấy Đại ly Nam Hạ sẽ không mất bao lâu Lão nhân cười mà không nói Không muốn cùng người khác tranh cãi không hết về vấn đề này Thanh phù phường Chỉ là buôn bán Hòa khí phát tài Từ viễn Hà cười nói với Trần Bình An Bỏ vào túi cho an tâm Trần Bình An nhìn phía hắn tử dâu quay nón Người sau ánh mắt kiên định, Trần Bình An gật gật đầu, không chút do dự, lấy ra chén trắng, đặt lên bàn. Lão tiền sinh, còn mua không? Lão nhận sang sảng cười nói. Đồng tàu vô khi, chiếu theo đó mà mua không có lập Cuộc mua bán này, nếu như thanh phù phường bị lỗ, coi như là ánh mắt ta quá kém. Trừ tiền ta thì cứ trừ. Tiền trao trao múc trần bình an cầm trong tay một trăm năm mươi đồng tiêu tiết tiền theo như lời từ bến hà bỏ vào túi cho nó an tâm sau đó trần bình an dứt khoát cũng lấy ra nhánh cây mùn cùng với phù lục có diễm quỷ dựa vào lão nhận lại trước sau giám định đối với cây mùn khen không rứt miệng hứa hẹn nguyện ý ra giá ba trăm đồng tiêu tiết tiền nói luyện khí sĩ nông gia cùng với thầy thuốc đầu cảm thấy hứng thú đối với vật ấy chỉ là đối với tấm phù lục tài chất coi như không tầm thường chị nguyện ý ra giá, giá 50 đồng. Trần Bình An nghĩ nghĩ, chỉ bán nhánh cây muôn thu hồi phù lục. Trần Minh An cùng với Trương Sơn Phong đều không có gì để bán, vậy là đã đến lúc tiêu tiền như nước chảy. Lão nhân tự mình cười dài tiến khách tới cửa, không quên nói với Từ Viễn Hà: về sau có cơ hội lại tới, hai ta nhìn lại tình thế cổ du quốc như thế nào, ai thua người đó mời uống rượu thế nào. Từ viễn hà cười nói được thật ra mặc kệ thắng thua có thể cùng với hồng lão tiên sinh uống rượu không uống lão nhân cười ha hà ta chấm câu này lần sau lão ca trước tiên sẽ mời ngươi uống rượu Từ viễn hà ôm quyền cáo từ nghe nói Trương sơn phòng muốn mua một cây pháp kiếm phù lục đạo ra có thể chảm yêu trừ mà cô gái trẻ tuổi liền dẫn theo ba người trực tiếp đi lầu bốn chọn một gian phòng lớn có treo tấm biển gỗ Hàn Quang Cửa có chuyên gia thủ hộ của thanh phù phường Sau khi cô gái chào hỏi Của mấy người nọ Nhẹ nhàng đẩy cửa Một loạt kiếm sắp xếp san sát nhau Ở trong phòng kiếm khí dài đặc Kiếm khí đủ loại Rực rỡ muôn màu. Trường sân phòng vừa vượt qua cửa Lại khó hiểu Nói không xem nữa Để cho phụ nhân trẻ tuổi trong lòng Một trận mất mắt Trần Bình An lại nói Đừng có quan tâm hắn Chúng ta đi xem kiếm đi Trương Sơn Phong chết sống không muốn vào trong phòng Hắn từ dâu cái nón đành lôi hắn đi vào Phụ nhân trả tuổi Theo thứ tự giới thiệu hơn 10 cây pháp kiếm Giá cao thấp không đồng nhất Cuối cùng Trương Sơn Phong Tuy ủ rũ Nhưng mà ánh mắt nhịn không được Liếc mắt nhìn mấy lần một cây thanh đồng cổ kiếm ở trong đó Vỏ kiếm đã mất từ lâu khắc dấu hai chữ Trần vũ Mơ hồ không rõ Bởi vì trên thân kiếm có rất nhiều vết thương Cho dù tài chất chú kiếm vô cùng tốt Thanh phủ phường cũng chỉ ra giá 400 đồng tuyết hoa tiền Trần Bình An không nói hai lời liền bỏ tiền ra mua Thời điểm bỏ tiền Trần Bình An có chút do dự Phụ nhân trẻ tuổi mỉm cười Nàng vốn am hiểu ý người chủ động rời khỏi phòng Đợi cho nàng trở lại trong phòng hàn quang Trần Bình An đã đem 400 đồng tuyết hoa tiền Chất đống trên một kệ để kiếm Sau khi nàng kiểm kê xác nhận Bỏ cổ kiếm chân vũ Và một vỏ kiếm đã được chuẩn bị sẵn đưa cho trần bình an cùng nhau rời khỏi hàn quang kiếm giá phụ nhân trẻ tuổi mang theo ba người không đi ra từ cửa chính thanh phù phường mà là dẫn bọn họ tới cầu hành lang nơi ở giữa lầu một lầu hai đi tới lầu cao nơi hậu viện rồi mới đi ra từ bên đó lại từ cửa hông một hậu viện rời khỏi thanh phù phường phụ nhân trẻ tuổi nói với ba người về một ít quy củ giá cả nơi cửa ra và lộ tuyến hành trình phất tay chia tay cùng ba người thời điểm xoay người hộ viện võ phù thanh phù phường đã đóng cửa hồng nàng đưa lưng về phía cửa phòng lén lút nắm chặt bàn tay vẻ mặt sung sướng chỉ là rất nhanh khôi phục sắc mặt bình tĩnh bước nhanh trở về bên lầu chính thanh phù phường đã là vẻ mặt u sầu thở ngắn than dài oán thán với đồng bọn về ba vị khách nhân keo kiệt thanh phù phường cách cửa ra chưa thứ hai dặm đường có một đội thuyền vừa vặn đi hướng vân tùng quốc Tuy còn cách Thanh Loan Quốc một đoạn rất dài Nhưng mà so với từ Viễn Hà đi bộ hành tàu Tất nhiên sẽ nhanh hơn vô số lần Hơn nữa rời thuyền ở Vân Tùng Quốc Có thể lập tức đến lên độ thuyền đi hướng Thanh Loan Quốc Bởi vậy từ Viễn Hà sẽ lên con thuyền này Rời khỏi sơ thủy quốc Mà chuyến đò Trần Bình An muốn đi Thuộc loại tuyến đường cũ tồn tại ngàn năm Có lai lịch sâu xa Tuy có thể sẽ không đi thẳng đến Lão Long Thành Cực Nam Bảo Bình Châu Nhưng mà cũng giống vậy sẽ rút ngắn rất nhiều lộ trình dài thăm thẳm mấy chục vạn dặm vào thời điểm tới gần cửa ra trần bình an cầm trong tay pháp kiếm trần vũ hầu như đồng thời dừng lại bước chân cùng với đạo sĩ trẻ tuổi đạo sĩ trẻ tuổi cúi đầu không dám nói lời nào từ viễn hà thở dài cười nói cùng với trần bình an lúc trước ở yên chi quật trong lúc vô tình sung diệu đạo nhân có nói một chuyện ở đông nam bộ bảo bình châu Chính là phụ cận thanh loan quốc Ta muốn đi Nửa năm sau sẽ triệu khai một hồi Thủy bộ đàn chàng thanh thế lớn Đến lúc đó sẽ có vô số đạo giáo Thần tiên hội tụ Càng có vài vị đạo gia tiên sư Bảo Bình Châu Đại danh Đền Đình Ở bên kia công khai, khai đàn, thuyết pháp trương Sơn Phòng đương nhiên muốn đi xem thử Nhưng mà cũng không biết mở miệng Với người như thế nào Luôn cảm thấy nếu giữa chừng thay đổi hành trình Rất không trợ nghĩa Xin lỗi Hiện tại tốt rồi Người đã mua được chuôi kiếm pháp này Người này sẽ cảm thấy càng không mặt mũi cáo biệt với ngươi Dù sao ngay từ đầu đã nói rõ Muốn cùng ngươi một đường đi đến Lão Long Thành Ta đánh giá ngươi hiện tại có lẽ đã muốn chết rồi Cũng tốt Trần Bình An Người hãy dùng chuôi chân vũ kiếm này Đào vào cái hố trên đất Đem chôn hắn đi Xong hết mọi chuyện Trần Bình An nhảy hẳn lên tát một cái lên đầu Trương Sơn Phong Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của ngươi kìa y như đàn bà chúng ta là ai với ai Ngươi có bị ngốc không vậy kiếm lấy đi tiền cho thiếu ngươi cút đi đạo sĩ trẻ tuổi không ngẩng đầu bà vai khẽ run trần bình an không nói gì nữa sau khi vứt chân vũ kiếm cho từ viễn hà một mình đơn độc bước nhanh rời khỏi khi đạo sĩ trẻ tuổi hốc mắt đỏ bừng ngẩng đầu vị thiếu niên bối kiếm đến từ đại ly long tuyền kia đã đi xa tựa như là nhận thấy được ánh mắt của trương sơn phong thiếu niên giày rơm giơ dơ một cánh tay lên cao nắm chặt nắm tay dùng sức cua cua cửa ra của đội thuyền trần bình an vừa lên không ở chung một chỗ với cửa ra đi hướng vân tùng quốc sau khi trả 10 đồng tuyết hoa tiền cầm một khối mộc bài sau đó trả lại ấn phù đại đô đốc phù tặng cho trần bình an liền theo mấy chục người đang đi hướng cửa ra địa điểm đúng là một cửa vào rộng rãi trong lòng đất cửa động đến năm sáu trượng nhai khắc phủ kiến tiên sư danh nhân các đời lịch đại ngư lần tiên cảnh hồ trung nhật nguyệt trường giao lâm động thiên phần lớn bút lực mạnh mẽ sau khi nhập động thì sáng sủa mở rộng ánh sáng người người đoàn người nối đuôi nhau đi xuống sau khi đi chầm chậm một nén nhàng tiến vào một sảnh động thật lớn thạch bích hai mặt đông tay có bích họa phi thiên giống rất sống động tay áo kéo dài thần thái phiêu nhiên Rõ ràng có thể thấy được khuôn mặt cô gái Thân thể đẫy đà Nhưng không làm cho người ta cảm thấy mập mạp Bên bờ cửa ra có neo đậu một lâu thuyền ba tầng Hai đôi thuyền đều có trang trí hòa văn Long đầu, long vĩ Trừ hình thể khổng lồ Hầu như so sánh được với chiến thuyền đại hồ vương triều gia Hình thức giống như là thuyền đò thế tục Trừ nhóm người Trần Bình An Đã có hơn 300 người tụ tập lại ở bên kia Cửa ra có cửa hàng thương gia đủ mặt hàng Linh lung tinh xào không treo tấm biển câu đối, chỉ treo tự bài ở ngoài cửa tiệm, buôn bán tranh chữ, điểm tâm và trái cây, cùng với một ít đặc sản địa phương xung quanh, tề như là những chiếc địa y cỡ nhỏ của Thải Y quốc, chén trọi gà, tranh chữ lá thông tùng khê quốc, điều khắc lá cây du cổ quốc, gỗ điều khắc là hắn vân vân. Lúc đó Trần Bình An đã trả khoản 10 đồng tuyết hoa tiền, thuê một gian phòng ở lầu hai. Thật ra lầu 1 chỉ cần 3 đồng Cũng chính là ba ngàn lượng bạc Tuy nói là cửa ra tiên ra Hơn nữa lộ trình dài lâu Nhưng mà cái giá này so với vương triều thế tục viễn du Vẫn là rất dọa người Cũng may Trần Bình An là người đã từng đi trên côn thuyền Không đến mức cả kinh hoàng sợ Ở Thanh Phù Phường Lại bán ra bát ngũ nhạc chân hình Cùng với cây mùn sấm đánh Có thêm 450 đồng tuyết hoa tiền Thu lận không thể Hơn nữa Trần Bình An cần mỗi ngày luyện quyền đi cọc Cho nên vẫn phải bỏ ra phần tiền này Không tiết kiệm được Có một vị luyện khí sĩ cửa ra Ngồi trên đài đá nhỏ ở bên mở Ngồi trên ghế thái sư Cầm trong tay một bát trà Phù kiếm đầy họa tiết Uống vô số hấp Mà nước trà vẫn không thấy đáy Hắn cao giọng nhắc nhở mọi người Sau nửa canh giờ Độ thuyền sẽ Nam Hạ Trước khi lên thuyền Có thể mua một ít đồ vật đặc sản giá rẻ Mang về quê nhà Sau đó hắn đặc biệt nhấn mạnh đến địa Y Thải Y Quốc cùng Bồn Hoa Sơn Lan Quốc. khen ngợi không ngớt, thôi phòng hết sức, còn báo tên tự bài của hai cửa hàng mặt tiền, quả thực không thiếu khách nhân của độ thuyền Động Tâm đi hướng hai cửa hàng vung tiền như là rác. Điều này làm cho trưởng quầy của cửa hàng còn lại hoặc xem thường, hoặc cực kỳ hâm mộ. Có tiền mua tin còn được mà, bọn họ không có tiền mua quan hệ, chỉ có thể như thế. Trần Bình An yên lặng đứng ở bên trong đám người. Đột nhiên nghĩ tới con trai Thái Thú Yên Chi Quận Lưu Cao Hoa Cùng với thư sinh Thụ Tinh Cổ Du Quốc Còn có chén trọi gà lúc ấy bọn họ mang theo Nghe nói ở nơi khác sẽ bán giá cao gấp mấy lần Cũng chạy tới mua một cặp chén trọi gà Một đồng tuyết hoa tiền hai cái Đem bỏ vào hộp gỗ hoàng dương Có chén xứ Rồi để vào trong túi Lại dùng bạc trắng tiền thật để mua một ít trái cây tươi mát Cầm một nắm lớn ở trong tay Bên trong người người tấp nập Thiếu niên chân mang giày rơm, Lưng đeo hộp kiếm Cột xéo chiếc túi bằng vải bông Còn mang theo một nắm lớn dư và trái cây Tuy người rất nhiều Giữa người với người cách nhau chỉ hai ba thước Nhưng mà so với ồn ào náo nhiệt thành thị châu quận Cửa ra tiên gia này Đã yên tĩnh hơn rất nhiều đa phần là bằng hữu tụ tập Khe khẽ nói nhỏ Ít có người cao giọng nói chuyện Một ít hài đồng không nhịn nổi Tính tình hiếu động Trời sinh Cũng bị trường bối trong nhà kéo tay giữ lại, Kiên quyết không cho bọn họ chạy loạn xung quanh. Dù sao cũng là nơi thần tiên du tập ở trong truyền thuyết. Luyện khí sĩ Sơn Thượng, Ai xuất môn đi ra bên ngoài, Cũng sẽ không khắc danh hiệu sư môn trên trán, Lại càng không thể toát ra cảnh giới tu vi thực sự. Hạ ngũ cảnh trong ngũ cảnh, Tổng cộng 10 cảnh, Cảnh giới nhiều như vậy, Là chết, Nhưng mà người là sống, Lời thánh nhân, Tính tương cận, Tập tương viễn, Đại đạo dài lâu, mới chỉ tu hành mấy chục năm, mấy trăm năm Trời mới biết một vị luyện khí sĩ cuối cùng sẽ có tính tình như thế nào Nếu là mọi chuyện không chỗ nào cố kỷ Chỉ trông vào một đôi nắm tay, một thân tu vi tùy tâm sở dụng, Khẳng định một ngày sẽ bị người khác đạp nằm trên đất để giảng đạo lý Nhưng phù đại tiên gia may mắn xuất thân tự động Ví dụ như thần cáo tổng chân vũ sơn phong tuyết miếu loại này nhất là thư viện quan hồ kinh sợ bảo bình châu kia cho dù không phải là đệ tử đích truyền vẫn theo đó có tư cách hoành hành một châu vô hình chung tựa như là mang theo một tấm bài bình an hoặc chính là có một ân sư truyền đạo kim đan cảnh nguyên anh cảnh cái này cũng là một tấm bồ hộ mệnh phân lượng mười phần ân oán sơn thượng có thể là chuyện phàm phu tục từ mấy đời cộng lại cho nên oan ra nên giải không nên kít phong lôi viên cùng với chính dương sơn chính là ví dụ tốt nhất tiên tử tô giá từng cao cao tại thượng hôm nay như thế nào hồ lô dưỡng kiếm đại nhất đẳng thế gian của nàng bị tịch thu về sư môn kiếm tâm cùng với tu vi vỡ vụn không thôi nghe nói đã hoàn toàn không thấy bóng dáng có bao nhiêu luyện khí sĩ trẻ tuổi ái mộ nàng đến nay còn đang vô cùng đau đớn trần bình an yên lặng không nói gì chỉ tháo bầu rượu xuống uống rượu chờ đợi độ thuyền xuất phát đi từ hướng phía nam chuyến hành trình đi thuyền nam hạ này dài 20 vạn dặm cửa ra chỗ rời thuyền sẽ có độ thuyền tiên gia khác đi thẳng tới lão long thành lại từ lão long thành vượt châu đi hướng đảo huyền sơn tiến vào kiếm khí trường thành cho nên không còn cơ hội cùng bằng hữu du lịch giang hồ cho dù muốn uống rượu cũng chỉ có thể uống một mình độ thuyền sắp xuất phát những khách nhân bắt đầu lục tục lên thuyền Trần Bình An tìm được phòng mình ở lầu hai, so với phòng chữ thiền trên côn thuyền nơi cửa ra ngô đồng sơn, chật chội nhỏ hẹp hơn rất nhiều, chỉ kê một chiếc giường, bên ngoài có một ban công nhỏ đủ cho hai người đứng. Trần Bình An đặt xuống mớ trái cây đã tiêu phí hơn mười lượng bạc, tháo xuống hộp kiếm cùng một túi đồ, ngồi ở trên giường có đệm chăn sạch sẽ thoải mái. Không biết vì sao chợt nhớ tới chiếc giường gỗ ở tổ trạch ngõ đi bình. Trần Bình An ngửa ra sau, nằm xuống. Người nghèo sợ đông người giàu sợ hè được giống như là kẻ có tiền môn đạo trốn hè nghỉ hè cũng rất nhiều càng miễn bàn luyện khí sĩ nơi sơn thượng thần thông quảng đại trần bình an ngồi dậy quấn tay áo cùng với ống quần đen chỗ cổ tay hai tay cùng ở phía trên mắt cá chân loáng thoáng lộ ra hình dáng phù lục chân khí chậm rãi lưu truyền giống như bị bao vây trong gánh nặng vô hình nhìn không quá thu hút hơn nữa lý hy thánh đưa tạm bàn đan thư chân tích kia cũng không ghi lại. đây là bút tích của dương lão nhân tên là chân khí bát lưỡng phù. lão nhân không có nói tỉ mỉ, chỉ nói là có thể giúp thuần túy vũ phu khi ngủ say, lấy chân khí vận chuyển tự động rèn luyện thể phách. hơn nữa trần bình an chỉ tẽ thân luyện khí cảnh, bốn tấm phù lục sẽ tự động lui tán. nếu thủy chung không thể phá vỡ bình cảnh, để cho trần bình an đến lão long thành cực nam bảo bình châu đi một hiệu thuốc bắc lâu đời tìm trịnh đại phong để cho vị từng trông coi trấn nhỏ kia hỗ trợ giải trừ trói buộc trần bình an thả tay áo ống quần xuống đi đến ban công đội thiền căn cứ địa phương huyện chí sơ thủy quốc ghi lại hình thành dòng nước ngầm này là một chân long thế gian cuối cùng bị tiên nhân đuổi giết liền vào trong lòng đất nó dùng thân hình thật lớn mở đá mà thành cuối cùng ở cửa động sơ thủy quốc kia chui ra mặt cuối cùng Ngự Phong đi hướng phương bắc đại ly, rồi đại chiến kết thúc mới có tòa ly châu động thiên, cho nên con thuyền này còn tục xưng lật tàu Long Đạo. Hai sườn trái phải Hà Đạo đều có một tuyến đường trên không để lộ thuyền nam bắc lùi tới. ở giữa dựng một hàng rào dài không thấy điểm dừng, cứ cách hơn 10 dặm Thạch Bích sẽ cho một đèn lồng ánh huỳnh quang rực rỡ. Nếu gọi phụ cận Hà Đạo sáng rực như tuyết, nhưng mà đến thời gian ban đêm đen lồng tắt hành khách nghỉ ngơi đi vào giấc ngủ không bị ánh sáng ảnh hưởng hai bên cách vách đều có chút ồn ào tự như là không ít người đang ở đối với phòng ở lầu 2, quy định của cửa ra có phần hơi lòng nhiều nhất có thể ở 5 người không có giường để nằm nằm ngủ trên đất là được dù sao 10 đồng tuyết hoa tiền cũng không phải là khoản chi tiêu nhỏ luyện khí sĩ tu hành không dễ nhất là sơn giã tán tu lục bình vô căn Kiếm tiền nhất là đồng tiền lớn Phiêu lưu thật lớn Nếu không có đường tắt cùng với phương pháp Nói không khoa trương, Tất cả đều là tiền mồ hôi nước mắt đánh đổi tính mạng Mỗi một đồng thiết hoa tiền Đầu hận không thể bè thành 8 cánh hoa Để dùng mới là bình thường Hướng phòng của Trần Bình An Đối diện Thủy Đạo Ở bên sườn khác của Hà Đạo Độ thuyền bắt đầu đi về phía trước Phát hiện phụ cận lan can mạn thuyền Nơi lầu một Đã có không ít người cầm trong tay cần câu Cần câu không mắc mùi câu Chỉ là cần câu không mồi Nhưng mà ngư câu ánh huỳnh quang chớp động Ném thẳng vào bên trong dòng chảy nước ngầm Lại là chưa bài ngang ngược Để quăng cần câu thi thoảng còn thực sự có cá ngu xuẩn Lớn cỡ bàn tay mắc câu Bị túm lên sàn thuyền Tiện tay ném vào giò cá Nhưng mà nếu câu được tôm bạc Toàn thân tuyết trắng Dài một ngón tay Người câu cá sẽ vui sướng vạn phần Thì ra thứ ấy rất hay ở tới đây là vật chỉ mạch nước ngầm này mới có ở sâu thủy quốc còn giành giành được xưng là hà long phía nam gọi thân mật là ngân tử vật ấy có thể hấp thu linh khí thủy tinh càng khiến cho những kẻ tham ăn thèm muốn tôm nhỏ dài nửa tấc mười mấy năm sau có thể lấn dài cỡ khoảng một ngón tay trăm năm sau mới đạt được chiều dài hai ngón tay như võ tướng mặc giáp trụ ngọc giáp lại tinh xảo đặc sắc một hà long cao trăm tuổi như vậy, linh khí dư thừa, mỹ vị dị thường, có thể ở phía nam bán được giá trên trời, nửa đồng tuyết hoa tiền. Nếu khách lầu một có thể câu được sáu con ngân tử lớn, chẳng khác nào được đi độ thuyền miễn phí một lần. Vừa có thể kiếm được đồng tiền lớn, vừa có thể giết thời gian, sao lại không làm? Chỉ là hà long dài một ngón tay thì dễ câu, muốn câu hà long dài hai ngón tay vẫn còn phải xem duyên phận cùng vận khí. Hà đạo nơi cửa ra sơ thủy quốc Đã mở hơn ngàn năm Nghe đồn từng có người câu được một con hà long giải ba thước Một con hà tu Màu vàng kim Kinh động bốn phương. Cuối cùng bán cho thành chủ lão Long Thành Chỉ tiếc vị đại thần tiên phú giáp bán trâu ra giá bao nhiêu Bên ngoài không biết được Bản thân Trần Bình An từ nhỏ đã thích câu cá Khó có được những phút thành thơi Không suy nghĩ việc gì Tựa vào trên lan can Nhìn chằm chằm những người câu cá này một hồi lâu nghĩ trên thuyền hắn sẽ có bán cần câu cũng không biết có mắc hay không nếu một hai đồng tuyết hoa tiền thì có thể mua được như vậy luyện quyền xong rồi quả thực có thể đi tới bên lan can thuyền để thử vận may trở lại phòng ở trần bình an ăn dưa vào trái cây tuy tươi mới nhưng không có chút linh khí nào bắt đầu tính toán luyện quyền hành trình hai mươi vạn dặm tốn thời gian khoảng hai tháng dỡ chừng dừng lại ở nơi cửa ra tiên gia các quốc gia Và tu trình tiếp tế tiếp viện Cộng thêm cùng với đại khái chừng 4-5 ngày Tốc độ trước độ thuyền này Kém xa côn thuyền Điều này cũng bình thường côn thuyền là độ thuyền vượt châu Của đảo Tiếu Sơn Đại Môn Phải bắc cầu Lô Châu Độ thuyền này còn xa mới có thể so sánh được À mình xin ngừng tập này đây nha mọi người Vậy các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào